chương 86 Sự án 8 giờ sáng hôm sau, An Bé đã nhảy sổ vào phòng Bô Sang giữa lúc anh đang sửa soạn đi tắm. Ôi An Bé, tôi đang chờ cậu đây. Bô Sang ạ, tôi tin cậu là một người chân thực và có lòng tốt để giữ đúng lời hứa. Do đó, ta chẳng cần mất thì giờ thanh minh làm gì nữa. Cậu có ý kiến gì về việc bí mật đó lại bị phanh phui ra không? Lát nữa tôi sẽ nói cho cậu, Chỉ cần hai câu thôi. Được, nhưng trước hết xin hãy kể chi tiết cho tôi nghe câu chuyện về sự phản bội nhục nhã ấy. Và Bô xăng đã kể cho An Bè nghe về những sự kiện sau đây. Cách đây hai hôm, một tờ báo của chính phủ đăng tin về vụ Janina. Bô sang đang ăn sáng thì đột nhiên đọc thấy cái tin ấy. Mặc dù có ác cảm với tờ báo này, nhưng vì là đồng nghiệp nên Bô xăng tới ngay tòa báo gặp viên trụ nhiệm. Hỏi tại sao cho đăng cái tin có hại đến danh dự của một vị đại biểu quốc hội. ông chủ nhiệm tờ báo này trả lời là ông ta đã có trong tay những bằng chứng xác thực và cần phải nêu lên để bảo vệ uy tín cho chính phủ pháp vì sự việc này hẳn có điều gì vu khống đây. Bô sang lại hỏi ai đã cung cấp tư liệu thì được trả lời là hôm trước có một người mang một tập hồ sơ từ Genina và yêu cầu cho đăng ngay nếu không sẽ đưa cho tờ báo khác. Hôm sau ở thượng viện người ta xôn xao bàn tán và chỉ trích báo tức Đomoksep vì từ trước tới nay ông ta vẫn không được giới nghị sĩ ưa thích. Riêng ba thức được mốc xếp vẫn chưa biết chuyện, vì ông có đọc báo bao giờ đâu, nên ông nghiễm nhiên tới phiên họp với thái độ kiêu căng thường lệ. Người nào cũng cầm một tờ báo trong tay và chỉ chờ ông ta đến để chất vấn. Một thượng nghị sĩ bước lên diễn đàn với vẻ trang trọng khác thường, tuyên bố, thiếu tướng Phép Năng đã gây ra ở Janina một vụ cực kỳ nghiêm trọng, làm ảnh hưởng rất lớn đến uy danh của Quốc hội. Cử tòa vô cùng hồi hộp và đổ rồn mọi cặp mắt và bao tước được móc Sau đó, ông thượng nghị sĩ đọc bài báo và yêu cầu quốc hội mở ngay cuộc điều tra xem thực hư thế nào để chấn an dư luận quần chúng và lấy lại uy tín cho chính phủ. Thấy nói đến Janina, móc mặt mày tái mét, run lập cập, ngơ ngác nhìn xung quanh, không nói nên lời. Tình trạng đó có thể là của người vô tội cũng như kẻ có tội, nhưng ở đây lại làm cho một số người có cảm tình. Những người dòng lượng bao giờ cũng động lòng trắc ẩn khi một sự đau khổ của kẻ thù vượt quá giới hạn căm ghét của họ. Ông Chủ tịch cho lấy biểu quyết, mọi người đều tán thành mở cuộc điều tra. Người ta hỏi báo thứ cần bao nhiêu ngày để thu thập tài liệu thanh minh. Lúc đó, móc xếp đã chiến tĩnh lại được, đáp. Thưa các ngài nghị sĩ, không cần phải có thời gian mới đẩy lùi được cuộc tấn công tôi của một kẻ thù vô danh, ẩn nấp dưới bóng các sự kiện tối tăm của hắn. Ngay lập tức bây giờ cần phải có tiếng sét để đẩy lùi các tia chớp đã làm tôi choáng váng. Những câu nói đó đã đem lại cảm tình cho mọi người. Móc xếp tiếp tục. Vậy tôi yêu cầu cuộc điều tra được tiến hành càng sớm càng tốt và tôi sẽ trình bày lên hội nghị tất cả những giấy tờ cần thiết thanh minh cho tôi. Ông muốn ấn định vào ngày nào? Vị chủ tịch hỏi, tôi muốn là ngay ngày hôm nay. Móc xếp đáp. Hội nghị bầu ra một ban điều tra gồm 12 người. và ấn định phiên họp thứ nhất vào 8 giờ tối cùng ngày tại nghị viện. Anbe run rẩy ngồi nghe bạn tường thuật. Lúc thì tức giận, lúc thì hy vọng, lúc thì tội nhục. Qua lời tâm sự của Bô xăng, anh biết cha anh có tội, nên anh tự hỏi, vậy cha anh làm thế nào để chứng tỏ mình là người vô tội? Buổi tối đến, ở Paris hồi hộp chờ đợi. Nhiều người cho là chỉ cần sự có mặt của Mocsep cũng đủ đánh đổ được lời buộc tội. Nhiều người lại nói, là Mocsep đã chuồn sang bị rồi. Bô xăng có thể nhà báo, nên được vào ngồi một chỗ quan sát khá thuận tiện. Tám giờ đúng, mọi người đã đến đông đủ, đồng hồ. Vừa điểm giờ, Mocsep đã đến. Ông cầm ở tay một tập giấy tờ và thái độ có vẻ bình tĩnh. Trái với thường lệ, cử chỉ của ông ta có vẻ giản dị, quần áo chài chuốt và nghiêm chỉnh. Sự có mặt của ba tức Mocsep gây nên một ấn tượng tốt. Nhiều người đến bắt tay động viên ông. Lúc đó, một người mõ tòa vào và đưa cho vị chủ tịch một bức thư. Xin mời ngài Mocsep phát biểu ý kiến. Vị chủ tịch tuyên bố và sẽ phong bì lấy thư ra đọc. Bài diễn văn của Mocsep rất là hùng hồn và khéo léo. Ông nói về thời gian phục vụ quốc vương Ali Töbelin. Ông được ngài rất tin dùng cho đến ngày cuối cùng của ngài. Ngài còn giao cho ông một việc có quan hệ đến sự sống còn của ngài là đi đàm phán với hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ. Báo tức móc xếp đưa ra những vật chứng để xác minh lời nói của ông. Ông đưa ra một cái nhẫn mà quốc vương vẫn dùng để làm ấn tín và đã giao cho ông làm vật tin lúc đàm phán về có thể đi thẳng vào nhà quốc vương bất cứ lúc nào. Nhưng chẳng may, móc xếp nói, cuộc đàm phán thất bại và khi báo tước trở về để phục vụ quốc vương thì người đã chết. Nhưng báo tức nói tiếp quốc vương vì rất tin cận ở ông nên đã ủy thác lại vợ và con gái cho ông. An bè dùng mình nghe thấy mấy câu nói ấy, vì bố xăng kể lại đến đâu, anh đều nhớ lại câu chuyện mà Hayde đã kể, anh nghe về xứ giả, về cái nhẫn, về việc cô bị bán làm nô lệ. Anh liền ngắt lời bố xăng hỏi, thế ảnh hưởng của những lời phát biểu của bác tước ra sao? Tôi xin thú thật đã làm tôi cảm động và làm toàn thể hội nghị cảm động. Tuy vậy, vị chủ tịch đã đọc đi đọc lại bức thư mà người ta vừa mang vào. Ông nhìn móc xếp, rồi hỏi. Ngài Bá tước, ngài vừa nói rằng quốc vương Janina đã ủy thác vợ con của người cho ngài, có phải không? Thưa chủ tịch vâng, nhưng sự bất hạnh vẫn theo đuổi tôi. Khi tôi trở về nước, thì Vasiliki và Hayde đã mất tích. Ngài biết vợ con quốc vương à? Do sự tín nhiệm và tình thân thiết với quốc vương, tôi đã được gặp vợ con người mấy chục lần. Thế ngài có được tin tức gì về hai người đó không? Có ạ. Tôi nghe thấy nói hiện giờ họ nghèo khổ lắm. Tôi không có nhiều tiền và đang gặp nhiều gian nan nên không thể đi tìm kiếm được. Tôi rất lấy làm ân hận. Vị chủ tịch cau mày lại rồi nói. Thưa các ngài, các ngài đã nghe và theo dõi những lời giải thích của bá tước. Ngài bá tước, có người nào làm chứng được cho những lời nói của ngài không? than ôi, Móc Xép đáp, tất cả những người thân cận với quốc vương đều đã mất tích hoặc đã chết cả rồi. Tôi cho rằng chỉ có mỗi một mình tôi sống sót qua cuộc chiến tranh ghê dợn ấy. Sau cùng, tôi có một chứng cứ hùng hồn nhất mà tôi có thể cung cấp được, là sau vụ nạc danh này, chẳng có một nhân chứng nào phản kháng những lời nói chân thành và trong sáng của cả một đời quân nhân của tôi. Tiếng ồn ào nổi lên tán thành trong khắp hội trường, bây giờ chỉ còn biểu quyết. Đột nhiên, vị chủ tịch nói, Thưa các ngài, thưa bà tấc Móc Xếp, Tôi vừa nhận được một bức thư có liên quan đến việc ừ, những việc làm trong vụ này. Các ngài có cho phép tôi đọc không? Toàn thể hội nghị tán thành. Chủ tịch bèn đọc bức thư. Thưa ngài chủ tịch, tôi có thể cung cấp cho hội nghị những tài liệu cụ thể để thẩm tra vụ Janina của Thiếu tướng Bá Tước de Móc Tôi là người đã được chứng kiến những giờ phút cuối cùng của Ali Tebelin. Tôi biết Vasiliki và Hayde ra sao. Tôi xin sẵn sàng phục vụ hội nghị, đồng thời cũng là điều yêu cầu của tôi, tôi hiện ngồi đợi ở phòng ngoài của hội nghị. Ngay đọc xong, móc xép hỏi lạc cả giọng. Nhân chứng đó là ai hay là một kẻ thù? Rồi chúng ta sẽ biết. Chủ tịch nói xong gọi người mõ tòa hỏi, có ai đợi chúng tôi ở ngoài phòng không? Có một người đàn bà và một người hầu gái. Cho người đàn bà vào. Chủ tịch ra lệnh. Năm phút sau, người ta dẫn vào một phụ nữ trùm kín đầu trong một chiếc khăn quẳng. Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn vào người phụ nữ, và qua những đường nét thanh tao và cử chỉ nhẹ nhàng, người ta đoán đó là một phụ nữ trẻ và đẹp. Vị chủ tịch đề nghị bỏ khăn choàng ra. Khăn vừa bỏ xuống, người ta thấy hiện ra một cô thiếu nữ lạp trẻ và đẹp mê hồn. a đúng là hay đê rồi, anh bé kêu lên. Sao cậu biết? bô sang hỏi. Tôi đoán là thế. Thôi cậu kể tiếp đi, ta sắp đến giai đoạn kết thúc rồi đấy. Cậu thấy không? Tôi vẫn rất bình tĩnh. Bá Tước Mocsep nhìn cô thiếu nữ vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ. Đối với bá Tước sự sống còn của ông là ở cái miệng duyên dáng kia. Còn đối với những người khác, đây là một câu chuyện hứa hẹn nhiều điều ly kỳ. Vị chủ tịch rơi tay chỉ một cái ghế mời cô thiếu nữ ngồi, nhưng cô ra hiệu xin được đứng. Còn bá Tước Mocsep Người ta thấy ông ngồi phịch xuống một cái ghế bành Vì đôi chân ông không còn đứng vững nữa Ông chủ tịch bắt đầu Thưa cô Cô đã viết thư cho hội nghị chúng tôi Nói là có thể cung cấp tài liệu Về Janina Và hơn thế nữa cô còn được chứng kiến tận mắt nữa Thưa vâng Cô thiếu nữ nói với giọng buồn rầu Nhưng duyên dáng Tuy nhiên vị chủ tịch nói Xin phép cô cho tôi được nói Là cô còn trẻ lắm Vâng lúc đó tôi mới hơn 4 tuổi Nhưng những sự kiện đã diễn ra đối với tôi có một tầm quan trọng thiêng liêng. Tôi không bỏ sót một chi tiết và tôi cũng không quên một chi tiết nào. Nhưng những sự kiện đó quan trọng đối với cô như thế nào? Cô là ai mà tai biến đó đã để lại cho cô một cảm tưởng sâu sắc đến như thế? Nó quan hệ đến cái sống và cái chết của cha tôi. Tôi tên là Haide, con gái Ali Tebelin, quốc vương Janina. Má cô gái đỏ lên, vừa giản dị vừa kiêu hãnh. Ánh mắt và giọng nói nghiêm khắc của cô gây cho toàn thể hội nghị một ảnh hưởng khó tả. Còn ba tước được móc xếp, như người bị xét đánh dưới chân như mở ra một vực thẳm. Vị chủ tịch nghiêng đầu một cách lịch sự rồi nói Thưa cô, xin phép cô cho tôi hỏi một câu rất đơn giản, không phải do nghi ngờ. Và là câu hỏi cuối cùng, cô có thể chứng minh cho những lời nói của cô là xác thực không? Thưa ngài có thể lắm. Hay đê lấy trong áo ra một cái túi lụa thơm phức rồi nói tiếp. Đây là giấy khai sinh của tôi do tự tay cha tôi thảo ra có các sĩ quan chính của người làm chứng ký tên. Cùng với giấy khai sinh còn có giấy tẩy lễ của tôi vì cha tôi muốn tôi theo đạo của mẹ tôi do vị giáo giáo trưởng ở Macedon đóng chuyện. Còn đây có lẽ là quan trọng nhất là giấy bán hai mẹ con tôi cho người lái buôn nô lệ Enkobia. Giấy này do tên sĩ quan Pháp Trong một cuộc buôn bán bẩn thỉu Đã giành lấy cái mồi ngon Là vợ con ân nhân của hắn Để bán lấy một số tiền là ngàn franc Mặt bá tước móc xếp Tái xanh tái xám Cặp mắt nảy lửa khi nghe thấy những lời buộc tội ấy hay đê vẫn bình tĩnh Nhưng trong vẻ bình tĩnh ấy Trông cô đáng sợ hơn cả những người khác Đang cơn giận dữ Cô đưa cho ông chủ tịch tờ giấy chứng nhận Mua bán nô lệ viết bằng tiếng Ả Rập Lập tức phiên dịch Ả Rập được gọi đến và dịch cho hội nghị nghe như sau Tôi Encobia, lái buôn nô lệ nhận thực đã nhận của đức ông người Pháp là báo tước Monte Cristo một viên ngọc bích trị giá 2.000 túi tiền để đổi lấy một em bé nô lệ 12 tuổi tên là Hayde con gái quốc vương Ali Tabelin đã quá cố em bé gái này cùng với mẹ là Vasiliki đã được mua ở Constantinople do một sĩ quan người Pháp tên là Phép Năng, mùng bán cho. Viên sĩ quan này là quan cận thần của quốc vương Ali Tebelin. Làm ở Constantinople năm 1847, ký tên Encobia Bên cạnh chữ ký, người ta nhìn thấy dấu chuyện của hoàng đế để thị thực. Sau khi nghe người phiên dịch đọc xong, một sự im lặng ghê rợn trùm lên hội nghị, móc chỉ còn có cặp mắt. cặp mắt đó đầy máu và lửa Nhìn chừng chừng vào hay đê Thưa cô Vị chủ tịch nói Chúng tôi có thể hỏi bà Tước Mung Cristo Hiện đang ở Paris cùng với cô không Thưa ngài Bà Tước Mung Cristo Vị cha đỡ đầu của tôi Hiện ở Noc Đã ba ngày rồi Vậy thì ai đã khuyên cô đến đây làm việc này Một việc mà mọi người phải cảm ơn cô Bắt nguồn từ những sự đau khổ của cô Thưa ngài chủ tịch Tôi làm việc này là do sự đau khổ của tôi xúi dục. Mặc dù tôi là người theo đạo giáo, xin Chúa tha tội cho tôi, tôi vẫn luôn luôn nghĩ đến việc báo thù cho cha tôi. Vì vậy, khi đặt chân lên nước Pháp, khi tôi biết là tên phản bội ở Paris, thì tai và mắt tôi luôn luôn hướng tới đó. Tôi sống biệt lập trong biệt thự của vị cha nuôi tôi. Bà Tước Mông Cristo Tư thương tôi như con đẻ, vì vậy tôi vẫn thường có được quan hệ với xã hội. Tôi đã đọc được tất cả sách báo, tạp chí. Nên tôi biết điều gì đã xảy ra sáng nay ở nghị viện, và thế là tôi viết bức thư này. Vậy là, vị chủ tịch hỏi, Ngài Bá tước Monte Cristo không biết gì về chuyện này? Hoàn toàn không biết gì. Tôi còn sợ rằng khi người biết, người sẽ mắng tôi. Nhưng hôm nay là một ngày rất đẹp của tôi. hay đây tiếp tục nói, và mắt cô như có lửa, vì tôi đã gặp được cơ hội để báo thù cho cha tôi. Ngài móc xếp, vị chủ tịch hỏi, ngài có công nhận cô gái này là con gái Ali Tebelin, quốc vương Jerina không? Không. Mocksep đáp và cố gắng đứng lên. Đây là một âm mưu bị ổi của kẻ thù địch làm hại tôi. Hay lúc đó đang nhìn ra ngoài cửa như chờ đợi ai. Quay phắt lại phía Mocksep và thốt lên: "Mi không nhận ra ta hả? May thay ta còn nhớ mi rất rõ, mi là Phép năng Gô, sĩ quan pháp huấn luyện viên quân đội cha ta. Chính mi đã bán rẻ." những lâu đài của Zenina chính Mi là kẻ đã được cha ta tin tưởng phái đi làm thuyết khách. Mi đã trở về với một chiếu chỉ giả, với chiếu chỉ giả mạo đó, Mi đã làm cho cha ta phải đưa cái nhẫn quốc vương cho Mi để Mi đánh lừa Salim, người cầm lửa gác kho vàng và kho thuốc súng. Chính Mi đã đâm chết Salim. Chính Mi đã bán hai mẹ con ta cho lái muôn buôn nô lệ Encobia. Tên giết người, giết người, giết người. Mi hãy còn máu của chủ Mi trên trán. Xin các ngài hãy nhìn xem kìa. Những câu nói đó được thốt lên với tất cả nỗi căm hờn và sự thật làm cho tất cả mọi người đều nhìn vào chán móc xếp và chính bản thân móc xếp cũng đưa tay lên sờ chán mình như còn thấy dòng máu nóng hổi của Ali. Thế cô công nhận ngài móc xếp đây chính là viên sĩ quan phép năng dego chứ? Tôi công nhận điều đó. Hãy để kêu lên Ôi mẹ ơi! Mẹ đã bảo với con rằng con đã là người tự do. Con có một người cha mà con rất yêu, con sinh ra là để trở nên một nàng công chúa. Con hãy nhìn kỹ con người đó, chính nó đã làm cho con trở thành nô lệ. Chính nó đã cầm ngọn giáo, có cắm đầu cha con để đem bêu diếu, chính nó đã bán mẹ con ta. Con hãy nhớ kỹ bàn tay phải của nó có một cái vết sẹo lớn. Nếu con quên mặt nó, con hãy nhớ tới cái sẹo ở bàn tay đã đếm những đồng tiền của người lái buôn Encobia. cứ nhớ nó lắm chứ cho dù nó không thèm công nhận tôi mỗi câu nói của cô gái như một nhát dao chém vào người móc xếp và chặt đứt một phần nghị lực của ông ta nghe đến câu cuối cùng ông giấu vội bàn tay phải có cái sẹo vào trong ngực rồi ngã người xuống cây ghế bành như tuyệt vọng ngài móc xếp, vị chủ tịch nói ngài có kháng nghị gì nữa không ngài có cần đòi hỏi những cuộc điều tra tại chỗ không ngài có yêu cầu nghị viện phải Phái một ủy ban đến tận Janina không? Xin ngài cứ nói. Móc không thể trả lời một câu nào. Mọi người nhìn nhau sửng sốt. Người ta rất hiểu tính cương nghị của Móc Phải có sức mạnh như thế nào mới đè bẹp được ý chí ấy. Vị chủ tịch nhắc lại. Thế nào? Ngài quyết định thế nào? Chẳng gì cả. Móc đứng dậy gầm lên. Vị chủ tịch nói, nhưng cũng là để kết luận. Như vậy là con gái Ali Tebelin đã nói lên đúng sự thật. Cô đúng là một người làm chứng Cho phạm nhân phải khiếp sợ Không dám trả lời không nữa Móc sếp nhìn xung quanh Bằng cặp mắt tuyệt vọng Ông ta hoảng sợ nhìn thấy những cặp mắt giận dữ Đang nhìn ông Ông ngừng mặt lên nhìn vòm nhà Nhưng rồi lại quay đi Vì sợ vòm nhà sẽ mở toang ra Và xuất hiện một tòa án thứ hai nữa Gọi là thiên đình Mà quan tránh án là thượng đế Thế rồi ông cảm thấy tức thở Ông giật phăng khuy áo ra đi ra khỏi phòng như một tên mất trí, âm thầm và u rũ rồi lên xe về thẳng nhà. Sau một hồi im lặng, ông chủ tịch hỏi hội nghị có thừa nhận báo thức Mozart can tội phản bội và làm ô danh nước Pháp không? Mọi người đồng thanh nhất trí. Lời tố cáo của Hayde là hoàn toàn đúng và xác nhận Mozart là kẻ có tội. Hayde đã dự hội nghị cho đến phút cuối. Nghe lời kết luận xong. Mặt cô không hề biểu lộ vui sướng hay thương hại Cô đưa khăn lên che kín mặt Cúi chào hồi nghị Rồi thản nhiên bước ra ngoài Nếu chúng ta là một nhà thơ Chúng ta có thể ví những bước chân cô đi Như những bước chân một nàng tiên chương tám mươi bảy khiêu khích Anh bè ngồi nghe bô sang kẻ chuyện lại hai tay anh ôm lấy đầu lòng tê tái vì ô nhục và đau thương anh ngẩng mặt lên nước mắt ràn rụa nắm lấy tay bạn nói bô sang thân mến đấy không phải là một đòn dáng của định mệnh mà là một thủ đoạn của kẻ địch nào đó cố tình phá hoại hạnh phúc của gia đình tôi tôi phải tìm cho ra kẻ đó một là tôi sẽ giết hắn Hai là tôi bị giết, tôi trông mong vào tình bạn của cậu để giúp tôi trong lúc này. Không, An Bè, cậu phải nên bỏ cái ý định, lỗi thời, là con phải có trách nhiệm về những lỗi lầm của cha mẹ. Cậu hãy còn trẻ, có tiền của, cậu nên rời bỏ nước Pháp đi ra nước ngoài để tìm sự lãng quên và trở về khi nào không còn một người nào muốn nhắc tới câu chuyện đó nữa. Cảm ơn những lời khuyên của cậu, nhưng tôi đã có những quan điểm khác cậu về cuộc sống. và tôi đã cương quyết rửa hết hận thù. Mỗi một giây phút chậm chế là một thế kỷ đối với tôi, và kẻ thù của tôi nhất định phải bị trừng trị, lột được mặt nạ nó ra, tức là cậu đem lại cuộc sống cho tôi. Nếu vậy tôi không giấu giếm cậu nữa, hôm tôi tới, Janina ngẫu nhiên, tôi hỏi thăm một ông chủ ngân hàng về hành vi của viên sĩ quan người Pháp tên là Phép Năng. Ông ta nói là cách đây 15 ngày, Một ông chủ ngân hàng ở Paris cũng đã viết thư hỏi ông ta về vấn đề đó và ông chủ ngân hàng đó là Nam Tước Đăng La. Đăng La! An Bè thốt lên. Hắn quả là có tư thù với cha tôi. Thằng nào hắn đã cắt đứt cuộc hôn nhân của tôi với con gái hắn? Được, hắn phải trả giá cái hành động đê hẹn này của hắn bằng một cái giá rất đắt. Cậu nên suy nghĩ kỹ và thận trọng trong hành động này. Tôi đã quyết định rồi. Cậu hãy theo tôi đi tìm hắn. Hai người lên xe, đến nhà Nam Tước Đăng La, thấy có cỗ xe độc mã của André Cavancanti đỗ ở cửa. An Bè không cần báo chiếc đi sọc vào phòng làm việc của nhà đại tư sản, không thèm chú ý đến anh thanh niên quý tộc người Ý đang đứng tựa vào lò sưởi. Đến trước mặt Đăng La, mà lúc này An Bè coi là một kẻ thù, anh liền nói thẳng vào mặt y. Thưa ngài, tôi muốn mời ngài đến một quãng rừng vắng, và sau đó một trong hai chúng ta sẽ nằm lại trên đống lá vàng. Đăng La tái mặt, còn André ngơ ngác nhìn An Ve, An Ve tiếp luôn. Cả anh nữa, anh sắp sửa là người của gia đình này, cũng có thể dự vào cuộc quyết đấu được đấy. Tôi tiếp nhận tất. André sửng sốt nhìn Đăng La, nhà tư sản đứng lên nói. Có phải ông đến đây để khiêu khích người mà tôi chọn làm rẻ không? Đó chẳng phải là lỗi tại anh ta. Ngày nhầm rồi, tôi đến đây chủ yếu để thách ngài. Nếu chàng rẻ tương lai của ngài mà ngăn cản, thì tôi cũng sẽ không tha. À, Đăng La, máu đã dồn lên mặt, hành động của ông quả là điên rồ. tôi không thèm giết một kẻ mất trí đâu. Ngài là một tên khốn kiếp, đã có tội làm mất danh dự cha tôi. Ông bảo sao? Đăng La ngạc nhiên, tôi có biết gì về câu chuyện của Janina đâu. Thì ai đã viết thư đến Janina để điều tra về cha tôi? Tôi viết, và tôi có quyền tìm hiểu về gia đình của người mà tôi sẽ làm thông gia. Tôi thú thật với ông là tôi có định viết đâu. Vì tôi có biết chuyện gì mà viết. thì ai đã xúi dục ngài viết? Trời ạ, Đăng La nói có vẻ ái ngại. Có người hỏi tôi cha ông đã làm gì ở đâu? Tôi trả lời ở Janina. Người đó liền khuyên tôi nên viết thư hỏi thăm tình hình ấy ở một người bạn nào đó ở Janina. Người khuyên bảo ngài là ai? Báo tước mông từ Cristo chứ ai? Một người bạn thân của gia đình ông. Albert và Bô nhìn nhau sửng sốt. Đăng La nói tiếp. Rồi đây báo tước sẽ chứng minh lời nói của tôi, và sau khi tôi đã nắm được về hành động của cha ông, tôi đã khước từ cuộc cầu hôn của ông, mặc dầu sự ô nhục của báo tước đã móc xếp, chẳng có ảnh hưởng gì đến công việc kinh doanh của tôi. Albert cảm thấy hoang mang, anh biết Đăng La chỉ là một tên hẹn nhát, nhưng Y đã nói đúng sự thật. Anh ôn lại những lời nói và hành động của báo tước Moutokisto, Tư và thấy báo tước đã biết tường tận câu chuyện này, nên đã mua 2D. đã sứ bậy đăng lai viết thư hỏi dò Genina đã bố trí cuộc gặp gỡ giữa anh và Hayde đã bắt anh không được nói tên thật của cha anh với cô gái và mới đây lại kéo anh đi nọc mang đi trong lúc ở nhà nổ ra vụ xét xử không còn nghi ngờ gì nữa báo tước Monte Cristo đã thông đồng với kẻ thù của cha anh thưa ngài Albe nói với Đăng La tôi xin tạm biệt ngài để đến gặp báo tước Monte Cristo tìm ra sự thật Nói xong, An cúi đầu chào rồi kéo Bo Sang bước ra khỏi phòng. Chương 88. Lăng mạ Ra đến ngoài cửa, Bo Sang ngăn An Bè lại. "Này cậu, trước khi đi đến nhà báo tước Mông Tơ Kristo, cậu cần phải suy nghĩ kỹ đã. Hồi nãy cậu thách với Dang La thì chẳng có vấn đề gì vì hắn chỉ là một tên trọc phú, còn Bá tước là một nhà quý tộc có đầy đủ khả năng." và không thiếu gì can đảm cậu đừng lo tôi chỉ sợ người ta không dám quyết đấu thôi ngoài ra nếu phải chết để bảo vệ danh dự cho cha tôi tôi cũng vui lòng cậu nên nghĩ đến mẹ cậu mẹ cậu mà biết chuyện này sẽ chết mất mẹ thân yêu của con anh ve dụi mắt nói lẩm bẩm thà như thế còn hơn bị nhục chúng ta cứ đi nói xong anh kéo bô xăng theo mình đến nhà monte cristo người hầu phòng ra cho biết bá tước vừa đi xa về Đang mệt không tiếp khách. Ăn bữa tối xong, bà tước sẽ đi xem kịch. thấy thế, Albert bèn nói với bo xăng. Nếu tối nay dỗi rãi, anh đi xem kịch với tôi và nhân tiện kéo cả Sato Renaud đi luôn. Hai người bạn trẻ chia tay nhau. Về đến nhà, Albert sai người đi báo cho Frank, Moren và Lucien đến gặp anh tại nhà hát thành phố. Sau đó, anh lên thăm mẹ. Thấy mẹ nằm trên giường, mặt mũi tái nhợt, đôi mắt đẫm lệ. Anh hỏi. Thưa mẹ, mẹ có biết ai hằn thù với cha con không con ạ người ở địa vị như cha con thì thiếu gì kẻ ghen ghét làm sao biết ai là thù địch hơn nữa những kẻ giấu mặt mới đáng sợ con thấy mẹ là người rất sáng suốt nên mới đến hỏi mẹ mẹ thấy thái độ của bà tước mông cristo đối với gia đình ta như thế nào bà tước phu nhân ngồi nhọm ngay dậy người run lên hỏi sao ông ấy có liên quan gì đến câu chuyện của con con thấy mấy lần đến chơi nhà ta Ông ta chẳng ăn uống gì cả. Ông ta sống theo kiểu Á Đông và những người phương Đông có tục lệ không bao giờ ăn uống chung với kẻ thù. Có nói sao? Phu nhân mặt trắng bệch ra hỏi giọng run run. Bà Tước Mông tôn Cristo là kẻ thù của chúng ta. An ai bảo con thế? Con mất trí rồi sao? Bà Tước đối với chúng ta rất lịch sự. Bà Tước đã cứu con và chính con đã đưa ông ta về đây giới thiệu với gia đình ta. Ôi, mẹ van con, con trai yêu quý của mẹ. Nếu con có một ý nghĩ như thế, con nên xua tan nó đi ngay. Nếu mẹ có điều gì căn chặn con thì mẹ chỉ muốn nói là con hãy ăn ở tốt với ông ấy. Thưa mẹ, An Bè nói với cặp mắt buồn bã, đã có lần mẹ chẳng đã dặn con phải coi chừng con người đó là gì. Mẹ ấy à, Mercedes kêu lên, nét mặt thoáng đỏ rồi lại tái đi vì sợ hãi. Vâng, An Bè nói tiếp, có phải vì lý do đó mà con người đó không hại ta hay sao? Mercedes dùng mình mở to mắt nhìn con thăm dò, rồi nói với con. Con nói lạ quá, con lại có những thành kiến thật kỳ quặc. Báo tước đã làm gì con? Mới cách đây có ba hôm con còn đi chơi với ông ấy đến Nóc Mang Đi. Mới cách đây ba hôm, mẹ con ta còn coi ông ấy là người bạn thân nhất của con kia mà. Albert cười châm biếm. Mercedes nhìn thấy nụ cười đó. Và với linh tính của một người phụ nữ và của một người mẹ, bà đã đoán ra được hết. Nhưng vì thận trọng, bà cố giấu những xúc động của mình. Anh bé bỏ lửng câu chuyện đến đấy, nhưng một lát sau, mẹ anh lại nói tiếp. Con vừa mới hỏi thăm sức khỏe của mẹ. Mẹ nói thật với con là mẹ cảm thấy mệt mỏi lắm. Con nên ở lại đây với mẹ. Đừng đi đâu cả. Tình thế này, mẹ rất sợ phải ở một mình. Thưa mẹ, anh bé nói, nếu con không bận cả buổi tối nay, thì con còn có hạnh phúc nào bằng được ở gần mẹ? Thôi được. Mercedes thở dài, con cứ đi đi, mẹ không muốn con là nô lệ của lòng hiếu thảo. Albert làm ra vẻ không nghe thấy câu nói đó từ biệt mẹ ra đi. Anh thanh niên vừa đi khỏi, Mercedes gọi một người hầu cận thân tín ra lệnh cho người đó phải theo dõi xem Albert đi đâu trong suốt buổi tối nay và có gì phải báo ngay cho bà biết. Rồi bà gọi người hầu phòng gái mặc quần áo tệ chỉnh cho bà để kịp đối phó với trường hợp cấp thiết. Đúng 8 giờ tối, Albert và xăng đi xe ngựa tới nhà hát lớn. Hai anh bước vào lô, đã thấy Sato Renault ngồi đợi sẵn. Albert không hề chú ý tới vở kịch, thỉnh thoảng lại rút đồng hồ ra xem. Màn hai bắt đầu, cửa lô trước mặt mở ra. Bà tước mông tơ mặt lễ phục đen cùng với Moren và hai vợ chồng Emmanuel bước vào. Bà tước đưa mắt nhìn quanh dạp, Bắt gặp đôi mắt nảy lửa trên bộ mặt tái nhợt của Albert đang nhìn chằm chằm về phía mình. Báo tước thản nhiên ngồi xuống, rút ống nhòm ra nhìn xuống sân khấu. Hết màn thứ hai, đột nhiên cửa lô mở. An bước vào, theo sau có xăng và Sato Reno Báo tước ngoảnh mặt lại, vui vẻ reo lên. À, ah, xin chào thực tước Mocset. Một kỵ sĩ đã đi đến nơi về đến chốn. An liền trả lời bằng một giọng hơi run run. Thưa ngài, tôi đến đây không phải để trao đổi những câu xã giao vô vị và giả tạo. mà lại là thanh toán với ngài một câu chuyện. Bà Đức Bình Tĩnh nhìn thẳng vào mặt anh thanh niên, nói một cách rất tự nhiên. Một vấn đề thanh toán, tôi nghĩ rằng nhà hát không phải là nơi để thanh toán những câu chuyện riêng, mặc dù tôi chưa quen những tập quán của thủ đô. Tại vì người ta lấy cớ là đang tắm, là mệt, để không tiếp khách nên buộc lòng tôi phải chọn nơi này. Gặp tôi có phải là khó lắm đâu, Mông Cristo nói. Nếu tôi không nhầm thì mới ngày hôm qua thôi ông còn ở nhà tôi. Thưa ngài, Albert đã có vẻ nóng giận. Ngày hôm qua tôi ở nhà ngài vì chưa biết ngài là hạng người như thế nào. Nói câu đó, Albert có ý cất cao giọng để cho những người trong lô chung quanh và cả ở ngoài hành lang có thể nghe thấy. Do đó, mọi người đều ngẩng đầu lên và súm lại nghe. Môn tử Christo nhiên nói. Ông làm sao thế? Ông Albert đều móc Ông có vẻ như không được bình tĩnh thì phải. Miễn là tôi hiểu được những ngón xảo quyệt của ngài và tôi có thể làm cho ngài hiểu rằng tôi muốn báo thù. An nói giận dữ. Tôi không hiểu ông định nói gì. Mông tờ Cristo đáp. Nếu tôi có thể hiểu thì chỉ thấy ông nói to quá. Đây là chỗ của tôi. Chỉ một mình tôi có quyền nói to hơn những người khác. Ông ra khỏi nơi này đi. Và Mông tờ Cristo chỉ tay ra cửa với cử chỉ của người chỉ huy. Thế hả? tôi sẽ làm cho ngài phải ra khỏi nơi đây. bé nói và vo tròn chiếc găng tay. bà tước không rể mắt khỏi cử chỉ đó. tốt lắm. monterchristo vẫn thản nhiên. ông muốn gây chuyện với tôi. tôi biết lắm. nhưng tôi xin khuyên ông một câu: khiêu khích người khác mà làm ầm lên như thế này là một tác phong xấu lắm. thưa ông tự tước đờ móc xếp. nghe tới tên đó, tiếng ồn ào ngạc nhiên nổi lên ở những người xung quanh. vì hai ngày nay ở đâu người ta cũng nói đến tên móc xếp. hơn ai hết, anh ba hiểu ý dụng của câu nói đó. anh định ném chiếc găng tay vào mặt monte cristo, nhưng Moren đã kịp thời nắm lấy cổ tay. còn bostang và saturnino sợ sự việc vượt quá giới hạn, của một cuộc khiêu khích, nên cũng giữ anh bè lại. bác tước không đứng lên, chỉ nghiêng mình trên ghế, giữa cánh tay ra nhón bằng hai ngón chiếc găng tay nhàu nát và ướt đẫm mồ hôi, rồi nói bằng một giọng khủng khiếp: "thưa ông". Tôi coi như chiếc găng tay này đã được ném ra, và tôi sẽ gửi trả nó cho ông cuốn quanh một viên đạn. Bây giờ thì ông ra khỏi nơi đây ngay, nếu không tôi sẽ cho người hầu tống ông ra ngoài đấy. Hàn bè, hai mắt đỏ ngầu loạn trạng lùi lại hai bước, y như người say rượu, Moren lợi dụng cơ hội đó vội vàng đóng cửa lại. Còn bà tước vẫn bình tĩnh nét mặt không chút thay đổi, lại nâng ống nhòm xem tiết vợ kỹ, nhưng không hề có gì đặc biệt xảy ra. Modern ghé vào tai ba tước, hỏi, Ngài đã làm gì hắn thế? Tôi à, chẳng hề làm gì cả. Tuy nhiên cảnh tượng vừa rồi phải có nguyên nhân chứ. Câu chuyện về ba tước móc xếp làm hắn điên đầu đấy. Ngài có liên quan chút nào vào đấy không? Hay đề đã xác minh cho nghị viện biết tội phản bội của cha hắn. Ngài định xử sự thế nào với hắn? Trước 10 giờ sáng mai, tôi sẽ giết hắn. Đó là điều tôi phải làm. Moren, nắm lấy hai tay bá tước, anh phải dùng mình vì thấy hai bàn tay đó vẫn bình tĩnh và lạnh như tiền. Thưa bá tước, Moren nói, cha hắn yêu hắn lắm. Xin ông, đừng có nói với tôi điều đó. Mông tử Cristo gắt lên, và đây là lần đầu tiên Moren thấy bá tước tỏ ra tức giận. Tôi sẽ làm cho cha hắn phải đau khổ. Moren sựng sốt, buông hai bàn tay bá tước ra, biết là không thể nói gì hơn được nữa. Anh đành. im lặng và chờ đợi. Màn vừa buông xuống, có tiếng gõ cửa, rồi bô xăng bước vào. Thưa ba tước, tôi đến yêu cầu ngài thứ lỗi cho anh Be đã quá nóng này và thứ lỗi cho cả tôi nữa vì đã không kịp ngăn cản bạn. Tôi nghĩ rằng một người cao thượng như ngài sẽ không thèm đếm xỉa đến việc đó. Thưa ông bô xăng, tôi chỉ nghe theo mệnh lệnh của tôi thôi và tôi có toàn quyền hành động. Ông về nói với tự tước biết là hai chúng tôi chỉ còn có đổ máu, Và ngày mai, trước 10 giờ, tôi muốn được thấy máu của ông ta. Vậy bây giờ tôi chỉ còn việc ấn định thể thức của cuộc đấu. Tôi chẳng cần phải để ý đến điều đó. Bằng gươm hay bằng súng, mặc dù tôi có quyền lựa chọn, nhưng tôi để cho đối thủ của tôi quyền đó. vì rằng thứ gì tôi cũng sẽ thắng, tôi sẽ giết chết đối thủ của tôi. Bây giờ xin ông để cho tôi xem nốt vở kịch. Lúc bô xăng đi khỏi rồi, mong từ quay lại bảo Mô Đen. Ông sẽ làm chứng cho cuộc đấu của tôi nhé Tôi rất vui lòng Nhưng trước hết tôi muốn biết rõ sự thật Sự thật ư Chính Albert cũng chưa biết sự thật Chỉ có Thượng Đế biết rõ Và ông Moren à, Thượng Đế biết Nên Thượng Đế sẽ ủng hộ chúng ta Thôi thế đủ rồi Moren nói Thế còn người làm chứng thứ hai Tôi chẳng quen biết ai ở Paris cả Có thể sẽ nhờ Emmanuel Thôi màn mở rồi Chúng ta xem tiếp Vợ hay quá